Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến Số 7 Hỏa lực chống tăng mà hai trung đội có năm khẩu B bốn mươi và B bốn khẩu cối sáu mươi của sơn nhút và long chó, có thêm thằng cường thanh hóa mới bổ sung, thay phương đã hy sinh cũng chẳng làm gì được với mấy chiếc xe tăng toàn sắt thép này, mấy khẩu trung liên RBD và khẩu đại liên DK với cỡ đạn bảy hai ly đã bỏ chân đế ba càng và chỉ dùng hai càng kia. Thì cũng chỉ như gãi ghẻ cho mấy cái xe bánh xích này thôi. Bắn vào đâu anh em nhỉ? Trung vâu Hà Sơn Bình giữ khẩu B41 bỗng hỏi. Rõ ràng là nó băn khoăn trước tình huống mới. Cứ bắn thẳng vào xích xe, nó đứt xích thì nó phải dừng. Nhưng đoạn đường thẳng, khi nó đến gần mình, thì bắn thẳng vào trước xe, chỗ thằng lái ấy. Khanh từ Liêm Hà Nội trả lời thật ra tất cả mọi người đều không có kinh nghiệm trong tình huống này họ cũng chỉ phát kiến một cách ước lệ trong suy nghĩ của mình mà thôi chiếc tăng đi đầu đã qua hết đoạn đường hình cung mọi người rán mình xuống công sự rồi hồi hộp và thậm chí lo lắng đã nhìn thấy lố nhố mấy tên lính trên xe tăng và xe bọc thép chúng năm năm khẩu trọng liên mười hai ly bảy được gắn chặt trên xe Hướng về bên phải đường, chiếc sau thì hướng về phía trái đường. Rồi lần lượt, những chiếc xe sau cũng đã xuất hiện rõ hơn. Một không khí im lặng căng thẳng, bao trùm khắp chiến hào. Những giọt mồ hôi đang chảy vội trên khuôn mặt đen cháy của mọi người. Không phải chỉ vì nắng tháng tư nóng bỏng, mà có lẽ còn do một tâm lý bất an. Khi so sánh tương quan lực lượng và vũ khí giữa ta và địch Trên trận địa được gọi là chiến hào này Thực ra là một số ụ đất đắp vội Chủ yếu là lợi dụng địa hình địa vật là chính Nó có thể che chắn đạn nhọn và B40, B41 của địch Giờ đây trước tầm hỏa lực của pháo tăng Pháo 37 ly và trọng liên 12 ly 7 Chúng lại đang ở thế đứng trên cao hai mét từ trên xe bắn xuống hôm nay chắc là đứt với bọn này rồi im lặng anh em bình tĩnh sẵn sàng chờ lệnh tiếng mạch trung đội trưởng nói vừa đủ nghe thực ra anh ta cũng như anh em chưa từng trải tình huống này nhưng sự bình tĩnh của anh lúc này là rất cần thiết những chiến sĩ đã từng được thử thách trong chiến đấu dày dặn khi tiếp cận với bộ binh địch từng chứng kiến những tiếng thét chấn áp rồi trở thành kinh hoàng và mục kích cảnh chúng tháo chạy với nhiều xác chết kéo lê trên mặt đất nhưng bây giờ là những khối sắt thép khổng lồ đang tiến về phía họ những chiến xa đầy uy lực đang nhả ra những đụn khói xả đen kịt và nhao lên nhao xuống tiến tới để nuốt chửng họ chúng tôi nhận rõ một điều Là nếu chúng phát hiện ra mình trước Đang trên một địa hình phòng ngự sơ sài, Không nơi ẩn nấp Bởi hầm kiên cố không có Với vài ba cây súng chống tăng Nếu không được phát huy chủ động Thì những loạt đạn pháo tăng Pháo 37 ly Và dàn hỏa lực trên xe Sẽ băm mình tan thành xác pháo Cơ hội sống là không còn Con đường trở về quê mẹ Cũng chấm hết Trước tình huống nguy nan này Giờ đây cần phải giữ cái đầu lạnh hơn Tất cả các nòng súng Phải được hướng về phía địch Kinh nghiệm để chiến thắng trận này Là hoàn toàn chưa có Nhưng tinh thần quyết đánh Thì luôn ngự trị trong lòng Những chiến sĩ đại đội 16 công binh Đang có mặt ở đây Chiếc xe tăng đi đầu Đã vào vùng cự ly khoảng 500 mét Ở khoảng cách này Thì tầm hỏa lực trên xe tăng sẽ phát huy ưu thế hoàn toàn có thể sẽ nát đội hình phòng ngự đang dàn hàng ngang trước mặt chúng nhưng tầm bắn để hạ nó cho B40, B41 thì vẫn còn xa gấp 4 đến 5 lần để có hiệu quả tiêu diệt mọi người cũng đã bình tĩnh hơn trước giờ nổ súng thường thì vẫn thế thôi giây phút căng thẳng nhất khi tiếp nhận sự kiện tình huống mới nào là bàn bạc Chuẩn bị tính toán Cả cái so và đo nữa Của từng cá nhân con người Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi Khi sự kiện sẽ xảy ra Đang đến gần Thì từ sự suy tư không cần thiết Cho tình huống sẽ được tự loại bỏ Và khi đã bắt đầu nhập cuộc Thì chỉ còn có một suy nghĩ Quyết chiến đấu để thắng địch Quá trình thực tiễn này Sẽ có những phát kiến mới Sáng tạo mới trong lúc đánh địch Rồi sẽ là bài học cho những lần tiếp theo. Lúc này, chi thức đơn giản trên chiến trường đã gợi mọi người đặt một câu hỏi. Nếu như đoạn đường năm phía trên từ thị xã Ca rồi xuống thị trấn Pô Lây về đây, chúng đã chiếm lại được và giờ tiếp tục tràn xuống phía nam để tiêu diệt các lực lượng bảo vệ cầu đường, thì sao sau bốn chiếc xe kia không có xe nào chở bộ binh? Trong chiếc xe thiết giáp kia Nếu có đủ là một tiểu đội Khi chúng ra ngoài tham chiến Thì cũng chỉ là một lực lượng không đáng kể So với quân số cần thiết Cho mục đích đánh chiếm lại đoạn đường này Chúng không thể nganh ngang Đi trên con đường Mà giờ đây không phải của chúng nữa Chúng đã tháo chạy khỏi đây Mười ngày trước Khi sư đoàn bộ binh 341 Và 330 tấn công trên đoạn đường này Cũng kể từ ngày đó Trung đoàn công binh 269 đã làm chủ đoạn từ Ô Đông qua thị xã Công Pông Chơn Năng lên đến thị xã Ca Cô, tỉnh Puốc Sát. Cứ khoảng 5 đến 10 số trên những đoạn đường quan trọng thì có một đại đội công binh chấn giữ. Khu vực C16 làm nhiệm vụ là một trọng điểm cho giao thông. Địa hình rừng cây thấp bao phủ, có một con đường mòn cắt ngang từ phía tây ra biển hồ. Là con đường tiếp tế bằng xe bò của Pol Pot Nhưng nay chúng đã buộc phải dừng lại Nếu chúng đánh chiếm điểm chốt này Thì đoạn nối hai thị xã trên bị cắt đứt. Bây giờ lúc này đây Chúng tôi đã nằm gọn trong tầm bắn của chúng Mà chúng vẫn chưa phát hỏa Phía bên trái đường Tiểu đội 7 B3 của Nguyễn Văn Sửa Cũng đã sẵn sàng Đây là khu vực chốt của B2 Nhưng do phía bên này, địch đánh giữ, nên tiểu đội được tăng cường sang. Khẩu B41 của thằng Vi, Hải Phòng, hôm vừa rồi đã đốt cháy cả đít quần nó khi bắn hạ một tổ của Miên, cũng đang lăm le, chờ chiếc xe kia đang tiến tới. nghênh chiến với chiếc xe tăng địch lúc này, chủ yếu là B3 đang trực tiếp hai bên đường, còn B2 tập trung cảnh giới phía tây đường bởi bộ binh địch có thể xuất hiện ở hướng này. Nơi có những cánh rừng thấp nhưng rậm rạp mà chúng lợi dụng, luôn bất ngờ tập kích trong những ngày qua. Khoảng cách giữa những chiếc xe và đơn vị chốt đã là 300 mét. Nếu chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi thì chúng đang đi dần vào cửa tử. Bình tĩnh, chờ chúng vào tầm 100 mét sẽ tiêu diệt chiếc xe đi đầu. Hòa lực còn lại tập trung bắn bọn trên xe có khẩu 12 ly 7. Đang kéo pháo 37 kia Vẫn còn thời gian Để hồi hộp chờ lệnh phát hỏa Trận đối đầu lần đầu tiên Với xe tăng Và thiết giáp địch của chiến sĩ công binh Thật căng thẳng trước giờ nổ súng Giá như Ngày xưa huấn luyện Người ta cho học một bài ngắn Về cấu tạo của xe tăng Và những điểm yếu của chúng Khi cần để tiêu diệt Thì giờ cũng đỡ vấp váp Khi phải suy đoán, phân vân tính toán. Bỗng chiếc tăng đi đầu, giảm tốc độ. Nó chỉ từ từ nhích lên, chứ không hùng hổ như lúc trước. Có lẽ nó đã phát hiện ra trận địa. Trên địa hình trống trải giữa cánh đồng mà chúng đang tiến, đập vào mắt là một hàng ngang cây cối rậm rạp, mọc bên bờ con suối cạn, cắt ngang đường. Có những hàng cây đào lộn hột, với những chùm trái chín vàng, hoặc đỏ sẫm mà phía ấy chúng nhìn rất rõ. Trên đường là cái cầu bê tông cũng bê bết bùn đất giờ đã khô cứng lại và nhiều hố lớn, hố nhỏ ở hai đầu cầu và trên cầu do đạn nổ tạo nên. Những khẩu trọng liên đang hầm hè chĩa vào nơi này, khẩu pháo 37 ly cũng đang hạn nòng chếch về phía trung đội 2. Chúng phát hiện ra mình rồi chăng? hay hàng cây rậm rạp bỗng án ngữ hai bên đường đã để chúng phải tò mò suy xét thường những nơi như vậy trên chiến trường biết đâu sẽ là mồ chôn chúng có lẽ chúng đang quan sát để cân nhắc tình hình anh lâm tôi phát hiện có một lá cờ nhỏ cắm trên xe tăng thằng hòa đen bỗng nói với tôi thắng bự khanh từ liêm hà nội và một số người nữa Cũng gần như cùng lúc nhìn thấy, khi chiếc tăng hình như định dừng lại cách 250 mét, mà điểm chốt này của B3 bên phải cầu mới nhìn thấy được. Không được bắn, tất cả anh em không được bắn. Điểm chốt bên phải cầu vội quay nhìn sang trái, điểm chốt bên trái cũng vội quay nhìn sang phải, nơi có tiếng nói vừa phát ra chính trị viên trưởng nguyễn văn soi và anh nga đại đội phó cùng thằng an liên lạc đang chạy tới dáng hớt hải vội vã họ đã chạy từ chiếc cầu bên dưới lên nơi có chiếc hầm xê bộ và cái máy thông tin liên lạc hữu tuyến cách hơn 300 trăm mét có lẽ bây giờ họ mới nhận được thông tin này tiếng anh ấy tiếp tục trong hơi thở hồn hển nghe đã rõ hơn b 2 b B3, không được bắn Xe tăng của sư ba ba mươi Đến giúp ta làm nhiệm vụ Mọi người tuy vẫn còn đang ngơ ngác Nhưng cũng thở vào một cái Bởi sự hồi hộp căng thẳng vừa qua Luôn nén ở trong lòng Khi đã nghe chính xác mệnh lệnh vừa phát ra Anh soi và anh Nga Đang giơ tay vẫy vẫy Để đón mấy con quái vật này Đã bắt đầu rổ máy Nhả ra những vùng khói đen đặc Bao trùm khắp thân xe Chậm chậm tách ra khỏi làn khói Tiến về phía các anh ấy Chiếc tăng đi đầu Đã bắt đầu vượt trên chiếc cầu Mà chúng tôi đang bảo vệ Người chiến sĩ lái tăng Đã đứng ngẩng đầu trên khoang lái Chiến sĩ giữ trọng liên 12 ly 7 Đã buông cò súng Vẫy tay chào chúng tôi Những chiếc xe bánh xích Lần lượt diễu hành qua điểm chốt Đây là loại tăng Mà chúng tôi từng nhìn thấy trên đoạn đường 1 Đi nông banh, thời gian đánh giải phóng Và khi hành quân chiến đấu lên ô Đông Đó là loại xe tăng K6385 của Trung Quốc Viện trợ cho ta từ 1971-1973 Sau này do không còn viện trợ Phụ tùng khan hiếm nhất là bộ bánh xích Ta đã cải tiến thay xích và bánh tỳ của một loại xe tăng Liên Xô là PT-76. Tuy nó có nhỏ hơn bánh cũ nhưng vẫn đảm bảo các thông số kỹ thuật K6385 còn uy lực hơn cả PT-76 bởi cỡ nòng pháo 85. Tuy vỏ thép dày 10 đến 14 mm chỉ có khả năng chống được súng máy, mảnh bom và mảnh pháo. Cấu tạo và trọng lượng nhẹ như vậy là dành cho nó một chức năng đặc biệt hơn hẳn các loại xe khác trong thời điểm đó. Hình dáng thoạt trông giống như một chiếc thuyền và nó có khả năng bơi trên mặt nước trong tầm 100 km với vận tốc 12 km/h, không phải loại xe tăng nào cũng có thể bơi xa như vậy. Trung đoàn thiết giáp 24 quân khu 9 đã sử dụng loại xe này dũng mãnh tiến vào sân bay Vô Chân Tông ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979. Trước đi thứ hai là loại thiết giáp chở quân M113. Chiến lợi phẩm ta thu được của địch từ năm 1975. Đây là thiết xa vận của Mỹ. Nay ta cải tiến thành xe chiến đấu. Trên xe lắp khẩu 12 ly 8. Hai bên sườn có hai khẩu đại liên 7,62 ly. Hoặc thêm một khẩu pháo chống tăng không giật hay súng máy phòng không. Trong khoang chở một tiểu đội và được mở thêm các cửa nhỏ hai bên thân xe để bộ binh có thể trực tiếp bắn tiểu liên hay ném lựu đạn ra tiêu diệt địch. Trên chiến trường Campuchia, nó đã phát huy sức cơ động nhanh đưa bộ đội ta vừa chiến đấu linh hoạt vừa sẵn sàng chiếm lĩnh các vị trí cần thiết, nhanh chóng. Loại xe này cũng bơi được trên mặt nước nhờ sự chuyển động từ bánh xích khi tấm chắn sóng ở phía trước xe được nâng lên khẩu pháo phòng không hai nòng có phần loe như cái phễu ở đầu nòng, do một chiếc xe cơ giới kéo cũng đã đi qua. Có bốn hay năm chiến sĩ đang đứng trên bệ pháo và mấy người nữa cùng khẩu trọng liên. Trên vai họ còn đeo súng bộ binh như AK M79 trên giữa thùng xe. Loại vũ khí phòng không này còn làm kinh hồn đối phương khi nó hạ ngang nòng Bắn thẳng vào đội hình địch Bằng loạt đạn nhạy nổ Có tính sát thương cao Chiếc xe tăng cuối cùng Trông sạch sẽ hơn chiếc đi đầu Trên tháp pháo hình quả trứng Nhìn thấy rõ ngôi sao vàng 5 cánh Trên nền xe sơn màu xanh Nhưng phải lúc này Khi nó đi ngang qua Chứ ở xa thì không phát hiện được Đoàn xe hiên ngang Đang chậm chậm Vượt qua điểm chốt của chúng tôi Hướng về phía cầu xe bộ Có lẽ chúng tôi không phải chờ ngày họ diễu hành duyệt binh trước lễ đài trong ngày chiến thắng, mà ngay lúc này đây hình ảnh anh hùng dũng mãnh của những chiến xa mà bộ đội tăng thiết giáp sư đoàn 330 đi qua. Trên người họ như đang khoác một bộ chiến bào thời hiện đại, loang lổ bùn đất và nham nhở vết đạn thù. Đang tỏ rõ khí thế chiến thắng trên chiến trường thực tại, Và đang đi trên con đường mình vừa giải phóng làm chủ Rồi họ dừng hẳn lại Khi thấy anh soi và anh Nga đang nói gì giơ tay chỉ trỏ về phía tây đường Họ cùng nhau quan sát trên bản đồ Rồi lên xe tiến thêm vài trăm mét nữa Khi đến chỗ khoảng trống Mà mấy ngày trước Tiểu đội 7 của Sửa kết hợp với trung đội 1 đi tuần Sục xạo vào khoảng rừng cháy dở do ta đốt trước đây đã phát hiện có địch ở vùng này. Khi bị truy quét, chúng bỏ chạy và để cả lại dấu vết như bếp còn nóng và song nồi quân dụng, chúng vừa nấu cơm ăn xong. xa xa vào phía tây đường, cách đó 4 cây số chính là bãi trông mìn và căn cứ của địch mà chúng tôi đã phát hiện hai hôm trước. nơi này chính là điểm Bolbot tổ chức và xuất phát ra tập kích các đoàn xe và đơn vị bộ đội bảo vệ đường của ta. Oanh âm Oanh âm Xoanh xoanh xoanh Cùng cùng cùng Bỗng rộ lên âm thanh của tất cả các loại vũ khí trên bốn chiếc xe đồng loạt nổ. Mặt đất rung động rồi những đợt sóng xung kích lan truyền nhanh đến chỗ chúng tôi đang đứng. Với chúng tôi Thì đây là một sự kiện hết sức bất ngờ Trước đó Khi đã biết là xe của Sư Ba Ba Mươi Nhưng vẫn nghĩ Họ sẽ đi qua Giờ thì họ đang nã đạn Tới tấp Vào hướng có căn cứ địch Và bãi trông mình đó Tiếng đạn pháo tăng tám năm ly Nổ ầm ầm Ở nơi đó rất gần Nó vọng lại lọt ngay vào tai chúng tôi Khẩu pháo hai nòng Cũng được hạ ngang gần như song song mặt đất những cụm lửa đang tóe ra ở đầu nòng có hai cái phễu ấy cả một vùng trời đất phía địch ngập tràn trong khói đạn tiếng cùng cùng của mấy khẩu trọng liên mười hai ly tám trên xe tăng và m một trăm mười ba nã liên tục không dừng một trận pháo tăng cùng các loại hỏa lực mạnh rất ngoạn mục trong con mắt của mọi người chứng kiến Khu vực đó đang bị hủy diệt Này Nó bắn đúng vào chỗ hôm trước Anh em mình đi thăm dân Hòa đen nói khi đang đứng gần tôi Đúng rồi 4 km hướng đó chính là bãi trông mình Xa hơn chút nữa Khoảng vài trăm mét Là dãy nhà sàn Mà địch đóng quân ở đó Tôi trả lời hòa đen Trong bụng tin chắc rằng Căn cứ địch và bãi trông mình đó Giờ đã bị xóa sổ bởi những làn hỏa lực mạnh này Với tốc độ 8 viên một phút Cấp tập thoát ra khỏi nòng của khẩu tám năm ly trên xe tăng Sao nó biết nhỉ? Ông Lâm? Chắc là nó biết Nhưng rồi tôi cũng nói với Hòa Đen rằng Hôm qua tôi đã kể chuyện cho anh Nga, đại phó Biết chuyến đi thăm dân của mình Và nói rất rõ bãi trông mình Và căn cứ địch ở đó Tiếng nổ ầm ầm liên tục từ căn cứ địch dội về. Tiếng nổ của đạn pháo ta xen lẫn là cả những tiếng nổ của các loại mìn bị kích nổ. Bãi trông mìn này xem ra đã mất hết tác dụng. Cái bẫy phòng thủ nguy hiểm đó chắc chắn đã bị nghiền nát. Những làn khói lúc dày lúc thưa đang bao quanh mấy chiếc xe tăng và khẩu súng phòng không hai nòng. Những tia lửa luôn chớp sáng. Ở mấy nòng súng đang bắn ra liên tục Khoảng hơn 10 phút Thì những tiếng nổ chấm dứt Có một số anh em Đã lên mặt đường Để nhìn cảnh tượng đẹp mắt ấy Tình huống chiến trường Đã xoay chuyển một cách bất ngờ Hoàn toàn có lợi cho chúng tôi Những chiến xa dũng mãnh này Chỉ còn cách thời gian 20 phút trước Khi đang tiến về phía chúng tôi Nếu là địch Thì những loạt đạn khủng khiếp kia Nã vào trận địa chốt Sẽ chắc chắn Có nhiều người không còn đường Để được về Còn tôi Cũng có một cảm xúc riêng của mình Trạng thái bâng khuâng Trong lòng đang trùng xuống Giống như một khoảng thư giãn Hiếm có trên chiến trường Nó xốn sang lâng lâng Nhẹ nhõm Tâm tư Không còn căng thẳng Như phút chờ giặc vừa qua Mà cả những lo lắng Suy tư Về sự nguy hiểm Cho tính mạng đồng đội cũng như của mình trước bãi trông mìn và căn cứ địch trong hai ngày trước cũng tự nhiên biến mất thật là vui cho dù chuyện này xảy ra có phải do câu chuyện tôi kể lại cho anh nga đại phó về chuyến thăm dân và đã mắt thấy tai sờ vào bãi trông mìn nơi căn cứ địch để cấp trên yêu cầu sự trợ giúp hỏa lực của đơn vị bạn hay không thì việc chắc chắn Cái xào huyệt nguy hiểm đó sẽ gây bất lợi ngăn cản bước tiến của ta đã bị tiêu diệt, cũng giảm được xương máu cho đồng đội nếu không may xa vào đó khi nó còn tồn tại. Các cuộc tiến quân xuất phát từ nơi này của địch để tập kích vào bộ đội ta trên trục đường quan trọng mà chúng tôi đang bảo vệ sẽ giảm đi rất nhiều bởi chúng đã bị một đòn đánh bất ngờ.